mười 1614, hạ tịch quán đi tới nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô cô đầy cửa ra, đi vào, bên trong là họa phi, lúc này họa phi thấy được hạ tịch quán bèn ha ha cười to, lan lâu công chúa, nghe nói ngươi gần đây rất thảm, người thân chết vài đứa, chính mình thành tội phạm bị truy nã, trước đây ta đã cảnh cáo ngươi thế nào, ta đã nói ngươi không phải là đối thủ của giao nhân tộc công chúa bọn ta, nhiều năm trước tổ tiên lan lâu các ngươi đấu không lại giao nhân. Nhiều năm sau, Lan Lâu các ngươi vẫn là bại tướng dưới tay giao nhân tộc bọn tai, trên khuôn mặt nhỏ tiệt sắc của hạ tịch quán treo nụ cười thản nhiên, cô ca nhướng chân mày lá liêu tinh xảo, phải không? Đến tột cùng ai thua ai thắng, tương đương, đêm nay có thể thấy rõ, có ý gì? Họa phi nghi ngờ nhìn hạ tịch quán, Lan Lâu công chúa, ngươi có phải lại có âm mưu gì quỷ kế đúng không? Ngươi đoán xem, hứ, có tỏ ra vẻ thần bí. Lan Lâu công chúa, ta khuyên ngươi thấy rõ hiện thực đi. Ngươi bây giờ đến bản thân cũng nửa bước khó đi. Sao có thể đấu với bọn ta? Hạ tịch quán cũng không trả lời vấn đề này, cô chỉ đi lên trước, giải khóa dây thừng trên vách tường, sau đó kéo họa phi ra ngoài. SN họa phi đã bị nhốt ở chỗ này hơn một tháng, tối tăm không ánh mặt trời, hiện tại đột nhiên đi ra, hít thở được không ý trong lành, khóe môi của bà ta móc ra một nụ cười quỷ dị. Nhưng rất nhanh họa phi liền nhận ra không thích hợp bởi vì hạ tịch quán mang theo bà ta đi vào trong vùng rừng rậm phía trước bên kia. Cánh rừng đó vừa nhìn vô tận, giống như một vực sâu đen ngòm có thể nuốt chửng người, đây chính là sức mạnh thần bí nguy hiểm đến từ chính tự nhiên, ở đêm hôm như vậy, đặc biệt dọa người, họa phi đều rợn cả tóc gáy, thế nhưng, hạ tịch quán đi về phía trước, trong tay lôi dây thừng kéo bà ta, từng bước chân đều đi kiên định thong rong, trên đỉnh đầu mơ hồ có ánh trăng sáng trong độ qua đây, càng làm cô thêm vài phần xuất trần, họa phi càng thêm nghi hoặc. lan lâu công chúa, người muốn dẫn ta đi đâu, hạ tịch quán không quay đầu lại, chỉ mở miệng, đi đâu đó một chút, đi đâu đó một chút, đáp án này làm cho họa phi sắp hộc máu, nào có ai đêm hôm lại đến trong rừng đi đâu đó. Đi bộ à, lúc này bước chân của hạ tịch quán chậm rãi ngừng lại, cô quay đầu, nhìn về phía họa phi, người không phải đã thông báo cho người giao nhân tộc sao, nụ cười quỷ dị vừa rồi của họa phi nhanh chóng cứng đờ, bà ta khiếp sợ nhìn hạ tịch quán. Làm sao ngươi biết, giao nhân tộc có một ám hiệu liên lạc bí mật, ám hiệu này một khi phát ra ngoài, người của giao nhân tộc sẽ nhanh chóng chạy tới, hiện tại Hoa Tây và giao nhân đều đang hạ tịch quán, muốn bao vây giết chết hạ tịch quán, nhất là giao nhân tộc, hạ tịch quán hiện tại lộ diện, giao nhân tộc sợ rằng đã khuynh xào phát động, tuyệt không bỏ qua cơ hội này, hạ tịch quán nhét đôi môi đỏ mỏng, họa phi, bằng không ngươi nghĩ ta mang ngươi đi một vòng là đang làm gì? Dắt chó đi dạo, không phải. Người không thú vị bằng chó, người, đêm nay có kịch hay, ta đang chờ ngươi gọi người giao nhân tộc đến, giao nhân tộc mấy năm nay vẫn trốn chui trốn nhủi, tùy thời ẩn núp, hiện tại không cần ta đi tìm các ngươi. các ngươi ngược lại chính mình khuynh sao phát động, chủ động đưa đến trước mặt ta, như vậy không tốt hơn sao, họa phi cứng đỏ, thì ra hạ tịch quán lợi dụng bà ta gọi người giao nhân tộc đến, mấy năm nay thế lực giao nhân tộc trải rộng các nơi. Rất bí ẩn, nhưng lúc này hạ tịch quán lợi dụng bà ta, để cả giao nhân tộc phơi bày dưới ánh mặt trời.